Chương 1311 Tam thống lĩnh Dương Hạo. Tiếng quát to quanh quẩn trong tửu quán làm không khí vốn năng huyên náo chợt im bặt. Danh tiếng hai người này đều cực kỳ không kém. Một người thân là Tam thống lĩnh Yên Quân, người còn lại là quán quân đàn hội tiếng Tầm Lực. Lừng lẫy. Bọn họ đều là người trẻ tuổi xuất hiện trong lớp đồng niên. Hôm nay có thể ở nơi đây may mắn Xem như là được hai người bọn họ luận bàn sao Nghĩ tới đây ánh mắt Lẫn là thần sắc của những kẻ hữu kỳ Quanh đây đều trở lên cực kỳ hứng thú Bọn họ quay tới Quay lui nhưng muốn tìm người Gọi được lên thách đấu Sao lại thế này Bởi vì biến cố bất thình lình Nên đoạn người của tiểu y tiên Cũng là giật thoát người Họ trở thấy sắc mặt âm trầm của tiêu viêm Lên nháy mắt để hiểu rõ Sự tình bè nói Không ngờ vừa mới nói xong thì viên toái tự tìm tới cửa, chẳng qua loại thua đạn này cũng quá mức bị ổi. Lấy trí thông minh của bọn họ tự nhiên, chỉ nghĩ là biết đối phương vì sợ tiêu viêm từ chối lên mới làm cái kiểu tiền chạm hậu tấu trước mặt công chúng. Đến lúc tiêu viêm rút lui hay là bại trận thì trở thành cái cớ cho bọn người của cổ tộc đả kích, thậm chí liên lụy tới huân nhi. Vù, vẻ mặt âm lệ của tiêu viêm càng lồng hạ giải thở ra một hơi rồi buông chén trà trên tay xuống, hắn nhẹ giọng nói, "Cũng tốt, ta thực sự không thích cái kiểu phiền toái không ngừng thế này. Nếu đã vào cổ söz thì phóng tay giết gà dọa một phen. Xem ra cũng không thôi, nếu này muốn tìm làm hồn đá cái chân đầu tiên thì đáng liền hoàn thành toàn choán." Nói lời vừa dứt, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng vẳng về phía thanh y nam tử trên lầu. "Ha, ha. Ngược lại là rất nhạy cảm đấy. Nhìn thấy tiêu viêm chú mục nhìn thẳng chính mình. Thanh Nghi nam tử kia cười nhà sắc mặt không chút sợ hãi. Thực lực gã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh. Tuy nói, tiêu viêm cũng cùng cảnh giới. Nhưng mà giao đấu với đối thủ cung cấp thì Thanh Nghi nam tử cũng chưa từng thất bại. Dương hạo, chớ có làm sàng bậy, liếu trưởng lão biết. Ngũ thống lĩnh ngồi bên cạnh cao mẹ, lại nói. Luận bàn mà thôi, cổ tộc ta vốn thượng võ Dùng võ kết bạn không phải vừa lúc sao Dương Hạo cười nhặt Yên tâm đi Ta cũng không làm cho hắn quá khó coi đâu Dĩ nhiên là hắn phải biết tức thời Sau tiếng cuối cùng Khi thân ảnh gá nhẹ nhàng hạ xuống Không đợi ngũ thống lĩnh Nói tiếp liền nháy mắt đã xuất hiện trên bình đài Gã cười dài nhìn tiêu viêm cách đó không xa nói Tiêu viêm tiên sinh Nghe đại dành đã lâu Không biết hôm nay có hân hạnh được tiên sinh chỉ giáo Rõ ràng Trong tòa lầu Ánh mắt mọi người lúc này mạnh mẽ chuyển hướng rồi cuối cùng hội tụ vào thân ảnh gầy gầy nơi đó. Hắn là quán quân đại hội đàn hội tiêu phi mà phật nhìn trẻ tuổi quá, không ngờ chỉ tận mấy tuổi mà đã đạt được bát phẩm luyện dược tông sư, thật khó có người cho người ta tin được nghe nói sư phụ quán là Dược Trần Dực tôn giả năm xưa chẳng có hiện giờ Dực Trần đã tới cảnh giới bán thánh, thực lực đáng sợ. Ánh mắt của Dực Trần thập độc nha, người đệ tử này so với Hàn Phong năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay bốn phía bàn luận xôn xao sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản như trước, hắn quay đầu lại nhìn thẳng Thái Nghi nam tử đang cười âm nhu rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu như Tam thống lĩnh đã cố ý như thế, thì tại hạ tự nhiên không thể chối từ. Thấy Tiêu Viêm thế mà vẫn không tìm cớ trốn tránh, đôi mày của Dương Hạo cũng nặc cau thành một cái đường, nhưng vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đậm. Cả đưa tay làm cái thủ thế xin mời. Nhưng ai cũng thấy khi gã cúi đầu xuống thì trong mắt xẹt lên một cái tia hàn ý. Cẩn thận một chút. Nhóm tiểu y tiền cũng không ngăn trở Bọn họ rất yên tâm về tiêu viêm. Dương hạo kia tuy có thực lực là ngũ tinh đấu tôn địch Nhưng thực lực như vậy đối với tiêu viêm hiện tại không có chút uy hiếp chí mạng nào cả. Ừ, tiêu viêm gật đầu bước về phía trước một bước. Tức thì không gian trước mặt hắn trợt vận vẹo một trận trong nhé mắt. Thân hình đã xuất hiện trước mặt dương hạo cách đó không xa. Không hổ hồ là quán quân đan hội. Phần gắn dạ sáng suốt này thật là làm người ta không phục. Dương hạo tụm tìm cười nhìn tiêu viêm nói. Liếc qua dương hạo tuy là xa thì cười. Thì không cười. Nét mặt tiêu viêm vẫn là bình tĩnh. Nói bằng âm thanh không mang theo cảm xúc. Mời. Được. Dương hạo cười lớn. Chân bước từng bước mạnh mẽ. Đấu khí trong thể lội gá ồn ồn bụng phát ra. Uy áp làm sắc mặt không ít người nơi đây phải biến đổi kịch liệt. Hôm nay bạn thống lĩnh liền Đích thần xem thử quán quân đàn hội có chỗ nào khó lường Đầu khí tuôn ra dữ dội Dương hạo vẫn là cười to Bàn tay thon dài của gã Đột nhiên nắm thành hình kinh phong dữ dội Gã dẫm mạnh chân xuống đất Thân hình như chớp đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm Chọc phong sắc bén của gã tựa như là thiên la Địa võng hung hăng chụp tới Kinh khí sắc bén từng đạo vết sách không gian đen nhánh Đối mặt với công kích vô cùng của Dương hạo Tiêu viêm chỉ là lùi lại một đoạn Trong vòng 3 bước chân di chuyển một cách huyền rượu tránh khỏi trạo phòng dày đặc của xương Hảo. Hảo tốc độ, bất quá xem thử lòng xa bộ pháp của ta. Thấy thế, thì ánh mắt Dương Hạo trượt biến, thì tiêu viêm tránh thoát được công kích của mình. Nhưng mà chợt cười lạnh rồi đạp mạnh phía trước. Thần thể liền, như là long hành hổ Vút giữa không trung, mà thân ảnh của gã trong lúc mơ hồ hiện lên. Hư ảnh long xà, cổ tộc vốn không thiếu đấu ký cao dài. Dương hạo thân là tam thống lĩnh, tự nhiên đấu ký sở trường của gã cũng không phải mặt hàng bình thường. Chỉ bằng long xà bộ pháp, tuyệt đối không kém tam thiên lôi động của tiêu viêm chút nào. Thiền sát toái khí trào Thì triển cái gọi là long xà bộ pháp, tốc độ của dương hạo cũng đột nhiên gia tăng. Trào phong đột nhiên biến đổi, hùng sát khí, nơi tay gã cấp tốc ngưng tụ. Không gian nơi trận phong của gã lướt qua đều là vỡ tan rồi bùng nổ tạo thành những cái tiếng động chói tai mà sắc bén, khuếch tán khắp không trung. Cổ tộc quả nhiên là đại tộc, cao tay đấu khí bên ngoài khó gặp đến bậc này, mãn cũng thuận tay đánh ra được. Cảm thụ được tốc độ và công kích của Dương Hạo đột nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt của Tiêu Viêm cũng chợt híp lại. Bản thân có nhiều đấu khí cao ra như thế, chẳng trách người này không lo gì khi đấu với Ngũ Tinh Đấu Tôn cấp, chẳng qua đối phương cũng là tính sai. Trước linh hồn lực lượng khổng lồ của tiêu viêm thì thân pháp quỷ Mỹ đến mức nào cũng không thể che giấu Phanh phanh, tay áo của tiêu viêm huy động mỗi một lần đánh ra một quyền điều oanh kích chuẩn xác vào trào phong Sắp đến nơi của dương hạo Trong trào phong của gã, vẫn còn chưa sơ hở Có lúc mạnh lúc yếu Nhưng loại sơ hở này nếu không có khả năng quan sát tinh tế Đến hoàn mỹ không có cách nào ngăn được Cũng may tiêu biêm có linh hồn lực vượt qua dương hạo Nên có thể làm được một cách nhẹ nhàng Bùng bùng Sau một lần va chạm sắc mặt dương hạo trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều Sau khi giao thủ mười mấy lần tìm vẻ mặt gã hoàn toàn trở nên căng thẳng Dù gã thi triển Sa hai loại đồ kỹ địa ra trung cấp Nhưng chưa hề tổn thương đến tiêu viêm chút nào Thế bộ dáng thông thả quán Là mặt mũi của dương hạo trở thành bộ dáng không thể tin được Ta không tin tên tiểu tử Nghèo mặt dẹp nhắn ngơi có lội tình sánh được với ta Sắc mặt dương hạo trở nên âm hàn Cước bộ trong nhế mắt đã lùi lại, mà thời điểm hắn lùi bước bàn tay gã lại kết xuất ra một cái thủ ấn mà Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc, đệ ấn quyết sao? Thế thế thì đôi mắt Tiêu Viêm cũng híp lại, thần hắn chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo, cong ngón tay búng ra một luồng kinh phong bắn vào cổ tay của Dương Hạo, luồng kình phong này tuy không mạnh vừa vặn đánh tàn ấn quyết của Dương Hạo, khiến cho khí huyết trong người gã trở lên quay cuồng. Từ từ này sao biết rõ sở hở của đệ ấn quyết như vậy, bị Tiêu Viêm tùy tay phá vỡ ấn quyết vừa kết thành. Sắc mặt Dương Hạo cũng là kịch biến Nhưng khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ Thì Kinh Phong nóng cháy đã trực tiếp ập tới Làm choán vội vã đón đỡ Bùng bùng Kinh Phong chế bỏng Bụng lộ trên bình đài Trong sự kinh ngạc của mọi người chợt nhìn thấy dưới một quyền này có tiêu viêm Dương Hạo kia chợt lào đảo người mấy bước Cuộc sắc phong này cựng nhìn Dương Hạo Lại ở vị thế Áp chế hoàn toàn Trên lầu sắc mặt linh tuyển vốn âm lãnh trở nên khó coi trong lúc mơ hồ gã cảm thấy vô cùng bất an. Dương Hạo cự nhiên không phải đối thủ của hắn, sắc mặt Ngũ thống Linh kia cũng tương đối ngưng trọng. Quay mắt nhìn về phía Dương Hạo dường như xuất hết vốn miếng mà tiểu Viêm vẫn là thong dong bình tĩnh như cũ, trong lòng có chút suy sụp. Người mà tiểu thư nhìn chúng quả nhiên không phải kẻ bỏ đi. Vô Liêm thị bị Tiêu Viêm một chưởng đánh lui, sắc mặt của Dương Hạo cũng trở nên đỏ lên vi thẹn. Hiển nhiên gã không rõ nguyên nhân mà thực lực Ngũ Tình đấu tôn đỉnh phong của mình Sao cả tiêu viêm đánh cũng không được Trái lại tiêu viêm này cho tới bây giờ Vẫn chưa vận dụng bất kỳ đấu kỹ nào Phúc Địa Ấn Sắc mặt dương hạo hiện lên vẻ giữ tợn mơ hồ cả thi triển lòng xà bộ pháp tới mức tận cùng tạo thành vô số Hư ảnh lòng xà trên bình đài Mà mặt khác, Ấn quyết trên tay cũng biến hóa nhanh chóng Đấu khí bằng bạc cấp tốc ngưng tụ Tiêu viêm vẫn ở khoanh tay ngạo nghẽ giữa sân Ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh mơ hồ đang bay qua bay lại, lúc đầu sau hắn trợt chậm dãi nhắm mắt lại. Ngừng tụ thành công, thế vẻ kinh thường của tiêu viêm, nét mặt dương hạo càng dày, cả đột nhiên biến đội thủ ấn một lúc, trong mắt hàn quàng sắc lạnh, nhưng trưởng ấn trong tay hắn trào ra thì một cái luồng kình phong lạnh buốt bao phủ toàn thân tiêu viêm. Bùm bùm, trong nháy mắt hàn ý bao phủ, dưới bình đài, ngay lòng bàn chân của dương hạo chợt lộ tung, trong nháy mắt một cái mảnh họa trụ nham thạch nóng chảy Như con họa lòng dương lành múa vuốt Dữ dội lưa xa Cuối cùng họa nóng khủng bố oanh kích thật mạnh Vào giữa hai chân dương hạo Phụt công kích phát ra từ đại địa Nằm ngoài dữ liệu của mọi người Nhưng nhân vật chính là dương hạo Lại lập tức xì ra một ngụm máu tươi Mặt khác gã bị lực mãnh liệt Của họa trụ trực tiếp đánh mạnh vào người Lên tiểu sái bay thẳng vào không chung Cuối cùng thòng thả lệ ẩm Xuống một cái cột đá của tòa lầu Làm nó lổ tung rồi sụp hẳn xuống như một sợi bún Nhìn cái cuộc chiến kết thúc trong nhé mắt, trong cả toa lâu nhất thời lặng ngắt như tờ. Từng cái mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào thân nảnh, thành niên cao gầy vẫn đang nhắm mắt chắp tay giữa sảng đấu, và thậm chí còn chưa từng di động. Hồi lâu sau chợt từng, chẳng phá tay đinh tái nhấc óc chợt sừng trào, ngập cả toa lâu. Sắc mặt tiêu biểm thạch nhiên như chưa từng làm gì cả, nhìn sương hạo cả người cháy đen, chắp tay mỉm cười. Tàm tống lĩnh đa tạm Phụt Mới phiêu diều lằm xuống đất với một tư thế vô cùng Khó coi Sư Hạo nghe được lời ế ái bèn nén không được Phun tiếp một ngụm máu Dù thế nào đi nữa, nhân vật chính Dương Hạo Không nghĩ tới nguyên nhân mình bị bại trong tay tiêu viêm Một cách thề thảm như thế Dù bản thân mình có thực lực là hố tình đấu tôn đỉnh phong Tr chương 1312 viêm tộc Ừ thế mà thua trên lầu linh Tuyền và vị ngũ thống lính kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh của Dương Hạo đang dẫy ruộn trong đống đột nát cả hai bấtt rác liếc mắt nhìn nhau và đều thấy trong mắt đối hương đều hiện rõ một sự kinh hãi khó có thể che giấu tiểu từ này làm sao mà trở lên mạnh đến vậy linh tuyển xết chặt nắm đấm Trong lòng tràn ngập cảm giác không tin nổi Tì gã biết tiêu viêm đã vượt qua mình Nhưng không ngờ tiêu viêm có thể đánh bại dương hạo Thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong Một cách dễ dàng như vậy Là người cùng tộc Linh tuyển Đừng nhìn biết rõ thực lực xương hạo Hơn nữa, người kia còn luyện Không ít đấu kỹ cao dài Có uy lực không tầm thường Thậm chí ngay đến cả phúc địa ấn của địa ấn quyết Phóng mắt nhìn khắp đồng Bối trong tộc Dương hạo cũng xem như hiếm khó đối thủ Nhưng mà Trong cuộc chiến vừa rồi bị tiêu viêm ép vào thế hạ phong toàn diện Nhìn thấy công cực kỳ hung hãn như vậy mà không tạo cho tiêu viêm chút tổn thương nào Hiển nhiên thực lực lần này của tiêu viêm đã vượt xa cấp bậc của Dương Hạo à, Được tiểu thư coi trọng thật là có một ít đạo lý Thực lực của hắn sợ không kém lão đại là bao Ngũ thống lĩnh khẽ thở dài khi được lời này thì sắc mặt Linh Tuyền trở nên càng lặng lề. Khụ, Dương Hạo bị chôn trong đống đá, trong tòa lầu cũng là rẫy rượi rồi đi ra ngoài một cách chật vật. Quần áo trên người hắn cũng rách bươm đến hơn phân nửa. Lửa còn lại nhìn qua cũng đã cháy đen, lúc này hắn năng ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng chán ra từ khóe miệng. Đầu tóc Dương Hạo lúc này Dối tung bù xù như một kẻ điên, còn đôi mắt hắn khẽ đỏ ngầu. Như tué máu nhìn tiêu viêm trên đài Như muốn ăn tư lút sống Trận thị tí này hắn cơ hộ Đã thất bại vô cùng thảm hại Như thế nào mà bản thân gã nghĩ không được Lấy thực lực ngũ tình Đấu tồn đỉnh phong của mình Cộng thêm vô số đấu ký cao dài Tự nhiên bại trong tay tiêu viêm một cách dễ dàng như vậy Đồ vô liêm sỉ Ta không phục Sự phẫn nộ và nhục nhã bành trướng trong lòng Dưới mắt của công chúng Mà lại Bại một cách chật vật như vậy Nếu như chuyện này truyền về cộ giới thì không biết có bao nhiêu người cười nhạo lập tức trong đầu xương Hạo có một luồng Đức giận giết gạo hắn cố nén cơn đau dưới chân lần nữa dẫm mạnh xuống đất thân ảnh hóa thành tia chớp bắn tới tiêu biêm trên đài thấy Dương Hạo lúc này hành động những kẻ mất trí không ít người hoàn chiến cũng chợt cao mày ngày này quả nhiên không có chút phong độ bang bang ánh mắt hở hững nhìn thân ảnh đang bạo lực phi tới tiêu biêm mặt không đổi xác cước bộ đột nhìn bước tới phía trước rồi thân ảnh bỗng quỷ dị biến mất trước mặt Dương Hạo, bả vai chợt chấn động, rồi một luồng kình phong sắc bén không thể lường được đã cách không mà bắn tới như chớp giật oanh kích ngực Dương Hạo. À, một lần nữa bị chúng đòn nghiêm trọng, Dương Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về sau như diều đứt dây chấn bay. Lát những cái bộ bàn ghế hai bên thành vấn mặt Chợt chợt, dương hạo này quả nhìn là một tên ngu xuẩn. Lúc dương hạo như là kẻ điên sông đến tiêu biềm đánh một cách điên cuồng, thì ở một nơi nào đó trong tòa lầu lại có một người khẽ cười nói. Đây là một nơi khá khuất và yên tĩnh hơn những chỗ khác trong lầu rất nhiều. Hiện giờ nơi này có một chiếc bàn gồm bốn người, ba nam một nữ. Trên trán mỗi người có một ấn ký mơ hồ hình ngọn lửa. như là vật thật làm cho người ta có cảm giác nóng cháy. Nó thấy ngâm trước đó cũng phát ra từ một trong bốn người Nó là do một nam tử gương mặt thù hạo nói Tiêu viêm này chính là ngũ tình đấu tôn Nhưng lại có được đấu khí dị họa dị Tự nhiên là người thường không thể sánh bằng Dường hạo bậy Bại trong tay của hắn là chuyện bình thường Đối diện với nam tử vừa nói Một tên nam tử trung niên Có đôi mảnh thù sáp lãnh đạm tiếp lời Hắn có linh hồn thật mạnh Dưới cảm giác linh hồn, thì thần pháp quỷ mị gì đó cũng không có tác dụng. Dường hạo kìa quá mức tự đại. Cuối cùng thì một cái nam tử mặc áo bảo trắng chốt lại vấn đề. Hắn ta cũng có nụ cười làm cho người ta cảm giác như là lắng ấm xuân. Vừa nói xong, bạch y nam tử cũng chuyển hướng nhìn nước tử mặc y phục màu đỏ sực bên cạnh. Nàng mang một cái khăn che mặt. Nhưng là dù vậy cũng có thể mơ hồ thấy được sung nhan kiều mỹ bên trong Đôi mắt nàng sáng rực Trong suốt và tĩnh lặng như là lước hồ thu không có chút gợn sóng Đối với đề tài ba người kia bàn luận Đến lúc này nàng ta không có tham gia một tiếng tựa nhiên hết thảy không gây cho nàng chút nào hứng thú Nó giống như mọi chuyện xảy ra chỉ là việc bình thường Họa trí Nàng cũng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ Nhìn bộ sáng của nàng Bạch y làm tự không khỏi thấy lắc đầu, bất đắc dĩ. Đúng là ta cảm thấy rất hứng thú với sự hỏa của hắn. Nghe được lời của thanh niên, cô gái áo đỏ rốt cuộc cũng ngẩn đầu liếc nhìn tư viêm trên đài, rồi bằng cái thanh âm trong chèo êm tai vô cùng lạnh giá. Đáp lại, khụ. Nghe vậy thì ba người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bèn lạc. Một cái nhìn đầy dục vọng của mình đi chỗ khác, đột nhiên thiếu lưỡi áo đỏ lại nói tiếp. Xem tuồng náo nhiệt hôm nay, dường như người của cổ tộc không hoàn nên tiêu biểu cho lắm. Bên trong tòa lầu Dương Hạo, người đầy máu tươi đang nhìn chăm chăm tiếp việc một cách dữ tợn. Cả ta thở như châu học. Sau một hồi lâu vừa muốn điên cuồng lao tới thì một lần nữa, tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng khắp tửu quáng. Dương Hạo nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo, xương Hạo tự nhiên trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều, thân hình chấn động mạnh rồi đứng yên tại chỗ xiết chặt nắm tay. Người dám đánh mất hết thể diện của cô tộc Lúc thân hình dương hạo ngừng lại Một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở hư không Sắc mặt lẫn âm thanh Bằng lãnh của ngày này làm cho dương hạo Thoáng hiện nên nét sợ hãi Nhị ca Hai người linh tuyển trên lầu Thấy bóng người cũng chợt ngẩn xa Trong mắt hiện nên vẻ kinh hỉ Rồi thân ảnh lướt xuống bên cạnh người kia Cung thanh nói Hừ Bóng người kia liếc nhìn hai người hừ lạnh một tiếng Chuyện hướng sang tiêu viêm Đang đứng trên bình đài Tiêu viêm Người đánh đã sẵn khoái chưa Tiêu viêm nhìn Từ trên cao xuống thân ảnh Chỉ thấy gã tà một cái thân giáp trụ lẽ lên Toàn thân như là có một cái luồng sáng bạc Lưu truyện và phát ra một cái khí tức hùng hồn tràn ngập bốn bề Thu hút ánh mắt không ít người Tị thí luận bàn mà thôi Tiêu viêm liếc mắt nhìn Nam tử ngân giáp Nghe sưng hồ của đám linh tuyền hẳn Cách người gọi là nhị thống lĩnh rồi Theo ký tức phát ra thì thực lực người này đã tới lục tinh đấu tôn Ngay vậy thì ngân sát nằm từ kia cũng cao mảnh Thân hình vừa động hắn xuất hiện bên cạnh tiêu viêm trên bãi đá Lãnh đạm nói Khác yên quần nhị thống lĩnh lâm hủ Nếu như người Tuất đã thích luận bản như vậy Cứ để cho bộn thống lĩnh thử một chuyến Nếu muốn xa luân chiến thì tựa hồ nơi đây dường như vẫn còn thiếu người đấy Tiêu viêm nói Đối với người không cần xa luân chiến Lâm Hủ cứ lạnh một tiếng Hôm nay Dương Hạo bị Tiêu Viêm đánh cho thảm bại Trước công chúng như vậy Nếu hắn không ra mặt sợ người khác gọi là Hắc Yên Quân Như Nhược Thế nào Tiêu Viêm người dám tiếp hay không Nếu nhị thống lĩnh quý Thì ta liền thịnh Đối với kiểu áp sát từng bước của Lâm Hủ Đôi mày co giãn của Tiêu Viêm cũng cao lại Xem ra đám gọi là thiên tài Cổ tộc có khúc mắc với mình không nhỏ Chuyện này gọi là bệnh nặng cần thuốc Một khi đã như vậy thì Hắn phải cẩn thận nhẫn một chút a. Nhìn không khí trên minh đài, một lần nữa dựng cùng bạt kiếm, không ít người trong tòa đều vóng mắt tới đây. Đến địa điểm thế này, tài cũng có thể nhìn ra được mấy thiên tài cổ tộc này dường như có khúc mắc mà thường nhân không thể biết được. Lâm động, các ngươi hồ nhéo gì ở đây? Nhưng khi mọi người nghĩ tới đại chiến sắp bùng nổ thì một cái âm thanh thường lão bỗng vang vọng khắp tòa lâu. Một cách thân ảnh áo xám bỗng nhiên hiện trên bình đài như chớp lộ giận quát lớn với lâm hổ. Cổ tốn trưởng lão, nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, lâm hổ cũng là sững người, ôm quyền cung thanh nói. Náo loạn, thân là chủ nha các người vậy mà dám làm có khách nhân cổ tộc dưới đông con người như vậy. Thế này thì còn ra thể thống gì, còn không mau lui xuống. Lão nhân được gọi là cổ tốn trưởng mắt cả giận quát. Bị cổ tốn giận dữ mắng liền một trận Lâm hủ cũng không dám cãi lại Cái hiểu được Khi lão gia họa này hiện thân Thì thầy Diện cũng e rằng Không thể tìm lại được rồi nên lập tức chỉ có thể gật đầu Một cách bất đắc dĩ Sau đó gã dùng ánh mắt bằng lãnh nhìn tiêu viêm Đồi mồi hơi khẽ máy Một âm thanh như sợi chỉ suất vào tai người này Tiêu viêm lúc lại coi như người may mắn Nếu thức thời thì lập tức rời khỏi cổ tộc Bằng không khi vào cổ giới thì át rước lấy nhục. Khi nghe thấy lời này thì tiêu viêm vẫn bình tĩnh như trước. Trong con ngươi đen nhánh trượt lái lên cái ánh cười lãnh đạm như sắc lạnh. Lâm Hổ vừa giất lời cũng không dừng thêm. Thân hình như én lượn đã bay qua khỏi binh đài. gã đến ôm lấy dương hạo đang bất động. Bước nhanh ra khỏi tử quán. Nhìn Lâm Hổ dần khuất dạng. Cổ tốn quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn tiêu viêm rồi nhẹ giọng Người tiêu tộc cuối cùng cũng trở lại thanh niên cổ tộc thích hành động theo cảm tính cũng bởi xuyên cớ tiểu thư Hẳn, ngày sau người cũng gặp không ít viền toái Hy vọng người chuẩn bị đầy đủ Tiêu viêm ôm quyền hành lễ với cổ tốn Nhưng không đáp lại Cổ tốn nhìn tiêu viêm thật sâu Lần nữa thì sau đó cũng là xoay người bước ra khỏi quán rượu Nhìn thấy chàng lòng tranh hộ đấu sắp diễn ra vậy mà lại xong một cách quan loa. Không ít người dường như chưa thấy được thỏa mãn. Nhưng cũng không dám phản ứng gì bèn thu hồi ánh mắt. Sau đó nhỏ giọng đàm luận với nhau. Trong lúc này cũng không ít ánh mắt chằm chú nhìn tiêu viêm. Nhân vật chính của chàng kịch liệt vừa rồi. Tiêu viêm không hề quan tâm đến những ánh mắt này. Liền nhảy xuống binh đài. Khi hắn muốn trở về chỗ ngồi thì bỗng... Phát hiện dị hỏa trong thể lội trợt xóa động mãnh liệt, ánh mắt hắn trợt theo cảm ứng, rất nhỏ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một cái lời u tính ở trong tựu quán. Nơi đó, một nữ tử mang khăn che mặt đang bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, ẩn ký hình ngọn lửa rất sống động, mi tâm nàng cũng là trượt lặng yên nở rộ. Dị hỏa như ẩn ký của ẩn nàng, trong lòng tiêu viêm trượt động, trụng tộc kỳ bí theo lời kể của sợt lão, Lặng yên hiện lên trong đầu của hắn Làng kia là người của viêm tộc sao? chương 1313 Hồn nhai Bốn mắt chạm nhau Trọng trọng mắt mỗi người đều trượt lé lên Quang mang nóng rực Không khí nơi ánh mắt hai người tiếp xúc Đều trở lên nóng rực chảy ra Vóc bốn mắt đối diện Một lúc lâu sau Tiêu Điểm không xa nơi hai người bỗng nhiên lộ mạnh tạo thành một cái ngọn lửa, mà dư ba của nó liền trực tiếp đốt hủy một cái chiếc bàn thành tro tàn. Khi ngọn lửa bùng mạnh, thân Tiêu Viêm cũng khẽ rung lên, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, dị hóa của lư tửm này e rằng không đơn giản. Sao lại thế này? Đàn người tiểu Tiên nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt dõi theo cái nhìn của hắn cuối cùng dừng lại bên chiếc bàn kia thấp giọng hỏi: "Không có gì?" Tiêu viêm lắc đầu nhìn nữ tự áo đỏ. Tuy rằng hắn luôn thèm khát dị hoàng, nhưng cũng không phải hạng rốt nát Nữ nhân này hết tám phần chính là người của viêm tộc như dược láo. Dù là tiêu viêm cũng cực kỳ thấy xa lạ với chủng tột này. Nhưng có thể ngang hàng với cổ và hồn tộc thì hắn cũng là một cái thế lực vô cùng khủng bố. Hắn không vì dị hoàng mà đi đắc tội với bọn họ. Đi thôi Trong tử quán Lúc này có rất nhiều ánh mắt pha tạp Nên tiêu viêm cũng không muốn dừng lại quá lâu Bởi vậy Liện xoay ngồi bước ra Ngoài toà lâu này Sau đó nhóm tiểu y tiên cũng thoáng trần trừ một chút Rồi cấp bách theo sau Họa chỉ thế nào Nhìn cái đám người tiêu viêm rời đi Nam tử áo vào trắng cười hỏi Dịu họa rất mạnh Lứa tử áo đỏ là họa chỉ nhẹ giọng đáp Trong đôi mắt như là thủy đàm tính mịch Cũng là gợn lên một con sóng Nếu như có cơ hội ta thực muốn giao thủ với hắn một hồi Để xem hồng liên nghiệp hỏa Xếp hạng thứ bảy của dị hỏa bàng của ta Tuột cùng mạnh hơi là yếu hơn hắn Người đúng là cảm thấy hứng thú như vậy thôi ư Náp từ áo bảo trắng lắc đầu bởi đặc sĩ nói Tiêu viêm này hẳn là người của tiêu tộc Không nghĩ tới chủng tộc có huyết mạch gần như phế bỏ Thế mà cực nhiên lại xuất hiện nhân vật bậc này quả nhiên là bất khả tự nghị. Tiêu tộc năm xưa cùng cổ tộc thân cận nhất, nhưng chẳng lúc đó là bọn họ cường thịnh nhất, sự hữu nghị giữa các tộc vĩnh viễn đều được thành lập trên căn cơ và thực lực không hơn kém nhau. Mấy năm nay, nếu không có một số trưởng lão của cổ tộc phản đối, e rằng ngay cả mộ của Tiêu Huyền cũng là bị bọn họ phá luôn rồi. Nam tử có khuôn mặt thu hào này cười nói: "Mộ cường giả đỗ Thánh Định Phong, Cho dù là cổ tộc cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn đó Đó chính là một số người thuộc phái cấp tiến mà thôi Cũng không có thể một chiều trấn trụ tất cả mọi người Nằm từ áo ảo trắng lắc đầu, rũi thẳng lưng một cái rồi nói Điều làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất chính là sự kiện thiên mộ 20 năm một lần được mở ra Tuy nói hôm nay nó đã làm trong cổ giới Nhưng căn cứ vào ước định năm đó thì người của bác tộc đều được đi vào Mà mộ tiêu huyền cũng nằm trong đó Nếu không biết lần này cuối cùng là có kẻ nào đến thận cùng hay không Ừ, không biết người của các tộc khác đến đủ hay chưa Loại đại sự thế này hẳn bọn họ cũng là không chậm chân Tụ tập đầu Nam tử có đôi mi thô hào cũng là gật gật đầu nói Quản bọn họ làm gì Nếu như mà không tới Chúng ta càng ít đối thủ cạnh tranh Nam tử áo trắng biểu môi Sau đó đứng lên rời khỏi toa lâu Các người khác cũng là lục tục lối bước theo sau không nhanh không trọng. Xem ra tình huống so với chúng ta nghe còn phiền toái hơn. Trong bát đại thống lĩnh, cơ hội tất cả đều có địch ký với ngươi. Hôm nay nhìn là mộ kia nếu không có trưởng, lão cổ tộc thiện thân e rằng lập tức ra tay với huynh. Trên đường về bao xương, tiểu y tiên cau mảnh thật chặt rồi nói. Xảy ra phiền tói là chuyện thương, nếu tới cổ tộc mà thuận buồm xuôi gió thì mới là Chuyện ta cảm thấy lạ Tiêu viêm cười cười Tỏ vẻ không bận tâm đến cái gọi là bát tại thống lĩnh kia Lâm hộ tuy có thực lực lục tinh đấu tôn Nhưng đối với hắn mà nói không có tính uy hiếp chút nào Trong bát đại thống lĩnh này Người hắn kiêng kỵ e chỉ có đại thống lĩnh chưa từng lộ diện Bội không lo bát đại thống lĩnh Mà chính là tứ đại đồ thống kia Bọn họ mới đích thực là nhân tài Tuổi trẻ của kiệt xuất Trong cổ tộc Dựa theo tiềm lực của bọn họ Rất có khả năng trở thành hắc yên vương Quýnh phải biết Mỗi đời hắc yên vương Đều phải là có yêu cầu thấp nhất Chính là đạt tới cả giới bán thánh Tiểu y tiên nói với Vẻ căng thẳng Bán thánh sao Tiểu yểm thoáng dựng bước trong đôi người Đèn nháy cũng hiện lên sự nghiêm trọng Nói như vậy thì tứ đại đồ thống kia Mới chính là nhân vật khó giải quyết Đốt nghịch với những cái kẻ yêu nghiệt Đến bực này cũng là cự áp lực rất lớn, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, có muốn tránh cũng là vô dụng, nếu phiền toái tới thì cứ vượt qua mà thôi, có làm cách gì cũng là như thế, mặc kệ vị thanh xanh của tình phận các hay là tiêu ra, tóm lại không thể nào tránh né. Tuy vì nghĩ đến đây vẻ lắc đầu. Thứ đại đối này đích xác khó giải quyết, nhưng cũng không có thể làm cho hắn thấy khó mà lui. Nhân vật nào cường xả nào mà hắn chưa từng gặp qua. Nhưng trong cùng cái hệ đúng là không có ai khiến cho không đánh mà lùi Dù có là thiên tài chân chính của cổ tộc cũng không thể Ừm, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì bàn tay vốn giấu trong áo cũng đột nhiên xếp chặt Mà trong khoảng cách này hắn đột nhiên cảm ứng được khắc thường Nên là trượt ngẩn đầu liền thấy cuối con đường nhỏ trong rừng có ba cái đạo thân này Áo đen đang tùy tiện đứng đó Một cảm giác nguy hiểm bỗng chốc đã tràn ngập xung quanh. Lúc này tiêu viêm phát hiện ra ba người này thì lập tức đấu ký trong thể lộ nháy mắt vận chuyển. Người chính là tiêu tộc tiêu viêm kia hử. Một bóng người dường như là thủ lĩnh của ba kẻ áo đen hơi run dậy nhưng tức thì phát ra tiếng cười âm nhu nghe được thanh âm không có gì già nua. Hiện nhiên chủ nhân của nó không phải một lão quái vật. Người là người phương nào? Tiêu viêm khét câu mày hỏi. Hà hà. Ta còn tưởng người phải khắc ghi chúng ta vào trong trí nhớ chứ nghe vậy thì đầu lĩnh Đám áo đen cười to đáp dứt lời, sắc mặt tiêu viêm lập tức biến đổi Đào ánh mắt Quảng sát ba kẻ kia một lượt Chợt bật cảm giác quen thuộc lặng yên từ trong đáy Lòng quán Đôi mắt hắn Bắn xa hàn quang kiếp người Người của hôn điện Cũng tương đối không tệ Nhưng ta lại muốn nghe hai chữ hồn tộc hơn Cái kẻ áo đen cười Nói nhưng bên trong tiếng cười lộ ra vẻ sát ý âm trầm Sắc mặt tiêu biềm trở lên băng giá Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba kẻ kia đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển Không nghĩ tới đây Ở nơi này vẫn dĩ nhiên là gặp được người của hồn điện Không cần tạo bộ dáng hạnh phúc như thế Nhận vụ bắt người ta không có phần Cho nên ta không cần phải nhúng tay Ta đến đây chẳng qua muốn nhìn xem Tiêu tộc năm xưa ngăn cản hồn tộc ta một cách dữ dội Mà đến hiện tại đã trở thành cái bộ dáng túng quẫn thế nào Tiểu áo đen kia lại cười nói Sủa xong chưa Còn không mau cút Tiểu y tiên bật ra một tiếng cười lạnh Biển đấu khí vận chuyển trong cơ thể Lập tức tụ ở nắm tay Sau đó tạo thành một cái thanh trường tiên Vút một tiếng nó đã xuyên thủng không gian Quất thẳng đến cái áo đen một cách dữ dội Bằng tốc độ như sấm sét Làm can Thấy tiểu y tiên động thủ Hai cái áo đen cũng quát lạnh Tay áo bọn chúng rung lên chỉ thấy một cái chàng âm thanh đung đoang Vàng rội ra thì hai cái sợi xích đen như là độc. Xả thiệm lược phóng ra, lập tức chúng đã thành. Thành trường tiên đấu khí và chạm kịch liệt một chỗ. Xoẹt, kinh phong bùng lộ, thổi quét làm cái cối xung quanh thoáng chốc bị chấn bay thành vấn vụn. Ta tới đây không phải là muốn xuống tay với các ngươi nhưng chẳng qua là theo lệ thường muốn khuyên các ngươi một câu, làm kẻ địch của hồn tộc ta, không có cái gì kết cục tốt. Thấy xong phương giao thủ đầu lĩnh áo đen kia chỉ là cười nhạt ngỡng đầu lên. Dưới cái bộ bảo phục che khắp người bây giờ lộ ra khuôn mặt gây gò mà tái nhật hiện giờ vẫn đang giữ một lụ cười băng giá. Yên tâm, sớm hay muộn có một ngày người sẽ tự mình đuốt lại cầu vừa rồi. Tiêu viêm đáp bằng cái thanh âm bình thả, cặc cặc. Ta cũng hy vọng là có ngày đó. Nhưng ta nghĩ kết cục cũng là người cùng tiêu huyền không khác bao nhiêu. Lâm tử hắc y ghét cười. Cũng lúc đó thân hình của trở lên hư ảo Lúc lâu sau mới là từ từ biến mất một cách quỷ sĩ Nhớ kỹ tên ta Hồn nhai Một trong những người làm xưa Đánh trọng tương tổ tiên tiêu huyền của ngươi Cũng là tổ tiên trước của ta Cho nên người sau này chấm dứt số phận của ngươi Chính là ta Đây là số mệnh Người không bao giờ trốn tránh được ha Cùng lúc ba người áo đen biến mất Một cái tiếng cười quái sị trợt truyền từ không gian Cuối cùng vòng vọng quanh quẩn trong bầu trời Thật lâu sau mới Cũng đối phương chậm rãi tiêu biến Tiểu viêm mặt không đổi sắc Đợi đến khi tiếng cười hoàn toàn biến mất Thì mới thu hồi ánh mắt như đóng đinh Lời ba kẻ đó vừa rời khỏi Sau đó hắn không nói một lời Chỉ nhắm phương hướng Từ phòng đi về Nhưng ai cũng không thấy được bàn tay trong áo của hắn đã siết chặt từ lúc nào. Trong con người đen nhánh đã phóng ra từng tia sắc nhọn, hồn nhai đúng không? Một khi đã vậy thì món nợ của tổ tiên ngươi liền tu từ người vậy. Cổ giới vẫn còn có một phần của tổ tiên Tiêu Huyền, cứ thế thì cho ngươi làm vật bồi táng, sống cho ngươi à. Nhóm tiểu vị tiền chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, tùy là vẫn giữ sự trầm mặc và im lặng nhưng từ cư động của hắn, mọi người đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo tràn ngập ra ngoài, Hiện nhiên kẻ là hồn nhái kia chính đã là khơi dậy sát ý của Tiêu Viêm hiện giờ. Tên kia sẽ phải hối hận.